Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 137 Ngươi có bản lĩnh thì tự đến mà cầm Dạ thần Bảo bảo đọc lại lần nữa Sau đó ngẫm đầu nói Tên này quá bình thường rồi Tiếng hít khí liên tiếp vang lên ở dưới Con riêng mà thái tử phi mang đến đúng là không biết Trời cao đất dày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 Nếu như hoàng hậu vì vậy mà gián tội thì thần thiếp làm nương chỉ có thể thay hắn chịu tội thôi Hừ, phong tam nương, ngươi cho rằng bổn cung sẽ không gián tội sao? Thần thiếp đương nhiên biết là ngài có thể rồi Ngài là hoàng hậu Dưới một người trên vạn vạn người Có chuyện gì mà ngài không làm được đây? Càng rỡ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 Nương nó luôn nhanh mồm nhanh miệng Có thể phát huy từ ngư dương thành vào trong hoàng cung Điều này chứng tỏ thực lực của nương nó Dạ hoang thiên liếc mắt nhìn hai người không để ý nói Được rồi, hôm nay là sinh nhật hoàng hậu trẫm không muốn trách phạt bất cứ ai cả Nhận được lời cảnh cáo của hắn